chương bốn trăm sáu mươi triệt để xóa đi ba đại nhẫn thôn bọn họ ở trong bóng tối kinh doanh nhiều năm như vậy lại biết chúng ta đang tìm bọn họ bọn họ nhất định sẽ toàn lực cẩn nghị phải tìm được bọn họ quá khó khăn dịch thân lắc đầu hiện tại phải làm là vừa đem tam đại trong nước không biết bao nhiêu nỉ dạ ba đại nhẫn thôn triệt để xóa đi đem quốc thổ tài nguyên toàn bộ nắm giữ đồng thời đi sang một bên tìm kiếm bọn họ chỉ cần không có ỷ chi bi cựu vĩ trả cớ ra coi như bọn họ chiếm được b ắ t vi phân nửa trả cờ giả cũng đừng nghĩ để thập vi khôi phục cô nô hạ nhân hiện tại phòng chừng cùng ạ c t sủ kỳ liên hợp cùng một chỗ bọn họ hỗ trợ ẩn dấu như vậy nhiều người tuyệt đối sẽ lưu lại sợi tơ nhện dấu chân ngựa ta sẽ toàn lực đi tìm bọn họ hiện nay cũng chỉ có thể như vậy mẹ tờ rủ m ì cảm thấy lại biệt khuất cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn chính ngươi cẩn thận một chút ạ c t sủ kỳ cùng cô nô hạ cộng lại có thể không phải đùa d ỡ n dịch t h ầ n nhắc nhở ừ n mẹ tờ rủ mỉ tâm l y ấm áp dịch thần kết hôn rồi còn không quên quan tâm đã biết để cho nàng rất là hưởng thụ lập tức giải trừ ảnh phân thân biến mất không thấy đem hỏa quốc cùng thổ quốc nhận thôn cho xóa đi đi nói như vậy bị chúng ta nhốt lại cổ nổ hạ nhì dạ cùng nham nhẫn cũng sẽ hoàn toàn mất đi chống đỡ tiếp cây trụ dịch t h ầ n nói hồi phía trước bọn họ tuy là tiêu diệt nhì dạ liên quân nhưng ba trong đại quốc mặt nhận thôn địa chỉ còn không có hoàn toàn bị xóa đi không phải bọn họ không nghĩ mà là không có thời gian hiện tại cũng đến rồi triệt để đem ba đại nhẫn thôn triệt để xóa đi thời điểm ừ n xảy ra chuyện như vậy rõ ràng thêm não là cái này cả dẹp cũng không có thể sẽ cùng dịch thần hưởng thụ tuần trăng mật thời gian cũng trở về công tác đơn vị cực kỳ có c h ố n g không thủy chung là suna nàng mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố dịch thần hòa su luyện m ộ t đ ộ n tranh thủ đạt được sẻn dù hạt hỉ ra mạ tầng thứ ở ngoài những thời gian khác không phải bài bạc chính là uống rượu nhận giới biến hóa tốt đẹp đến đâu giống như đều cùng nàng không có đóng hệ tựa như một dạng tiêu sái tự tại ở có chút sau khi quyết định dịch thần thải lấy lục ma ván trượt ly khai làng cát nơi đây xù nạ cái này kế thừa sẻn dù hạt hỉ ra mạ m ộ t đ ộ n nhân ở bản thân lại sẽ tiên nhân hình thức coi như là hắc bạch z cũng không dám tiếp cận dịch thần cũng không cần lo lắng sau khi hắn rời đi nơi đây xảy ra vấn đề gì vì lý do an toàn ý chi bị lưu tại làng cát cựu vĩ thì là đứng ở dịch thần trong cơ thể đương nhiên một nửa kia âm độn cựu v ĩ thì là đứng ở mã bì trong cơ thể tuy là cũng có phong ấn nhưng phong ấn đại môn đi mà là mở ra cựu vĩ tùy thời có thể đi ra cùng hắn cùng rời đi còn có hai chiếc máy bay vận tải bên trong đều là chở từng cái từng cái xa nhẫn bọn họ là phụ trách ở dịch thần xóa đi cổ nổ hạ sau đó đem cổ nổ hạ thôn bên trong thôn dân cùng nhị dạ an trí hảo đương nhiên ngoại trừ bọn họ ở ngoài cũng có mặt khác hai bộ phận xa nhận hướng về nham ẩn thôn cùng làng mây phương hướng bay đi mục đích đều là nhất trí Chỉ để đem cái này ba cái nhận thôn sức mạnh còn sót lại toàn bộ xóa đi máy bay vận tải tốc độ bản thân sẽ không chậm cộng thêm dịch thần di chuyển dụng c ử u vi trả cờ dạ tốc độ tăng lên căn bản không cần thời gian quá dài liền xuyên qua phong quốc quốc thổ tiến và hỏa quốc quốc thổ ở giữa thay đổi trước đây dịch thần tuyệt đối sẽ không như vậy nên ngang sử dụng những vũ khí này bay ở không trung dù sao bị đánh rơi lời nói quá nguy hiểm nhưng đối với hắn hiện tại mà nói coi như là ở vạn thước trên không bị đánh rơi cũng không coi là cái gì cô nộ hạ thôn nhân nghe lập tức mở ra đại môn đầu hàng tiếp thu chúng ta xa ẩn kiểm kê chỉ cần các ngươi phối hợp chúng ta sẽ không giết các ngươi bất kỳ một cái nào nhưng các ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói như vậy thì đừng trách chúng ta cô nô hạ thôn tinh anh đều đã bị chết thất thơ ti tám còn dư lại một phần nhỏ đã bị xả rủ tô bi mang đi ở lại trong thôn đều là một ít tuổi lớn hạ nhẫn hoặc là phổ thông thôn dân hai t ử các loại đối mặt thế tới mánh liệt xa nhẫn căn bản không sức chống cự chỉ là song phương tranh đấu nhiều năm như vậy vẫn còn ở cổ nổ hạ bên trong phụ trách thủ vệ hạ nhẫn ngược lại là không có lập tức đầu hàng ngược lại từng cái trung trinh rất cầm lấy phi tiêu hướng về phía phía trên xa nhẫn phóng nổ phủ cũng tốt thử xem ta tân thuật dịch thân đứng ở lục ma ván trượt bên trên cư cao lâm hạ bao quát phía dưới bay tới nổ phủ căn bản không có một điểm lo lắng cựu vĩ c h ặ t ca lập tức đưa hắn bảo vệ căn bản không cần tiến nhập cụ ra mà hình thức chỉ là buộc phát ra k i ể u vi chặt cả đã đem hắn bảo vệ giày đặc thực thực những thứ này nổ phù căn bản không đả thương được hắn một điểm lôi độn chân vịt lôi hương tháo dịch t h â n hướng về phía phía dưới ruôi chu một tay ngũ chỉ mở ra trên lòng bàn tay xuất hiện một lần không ngừng xoay tròn lôi đình phong bạo đinh thai nhức góc lôi minh tiếng gầm gừ nổ tung ra để phía dưới cổ nổ hạn g h ị dạ từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng câu mười điểm đang xoay tròn không ngừng lôi đình phong bạo trung ương có thể chứng kiến một viên nhìn qua hoàn toàn do lôi điện hình thành chân vịt quang cầu đây là đang dạ s ẻ n gẳng trên căn bản rót vào lôi độn tính chất biến hoa sao cựu vĩ nói rằng đều bị người xưng là binh thần như vậy cuối cũng vẫn phải có chính m ì n h thuật dịch thân ngũ chỉ mở ra đến mức tận cùng trong tay chân vịt lôi hống pháo phá không mà ra mang theo đinh t h a i nhức g ó c tiếng gầm gừ hóa thành một lần xoay tròn không ngừng lôi hoác bạo phá đánh vào cổ nổ hạ trên cửa v u a n một tiếng lôi đình bạo phá nhất thời hóa thành một lần sông thiên mà lên lôi đình quang trụ tinh tế nhìn một cái sẽ phát hiện cái này một lần quang trụ trên thực tế căn bản là lôi điện hình thành phong bạo lôi điện trong gió lốc hết thảy đều bị xé nư tờ hết thảy lôi quang cắn nát dựa vào địa thế hiểm trở c h ố n g cự cổ nổ hạ ni h dạ cùng đại môn trong nháy mắt phá nát rơi đầu hàng hay là chết dịch thân lần nữa giang hai tay một cái c ử u vi chặt cả hình thành hồ ly đầu xuất hiện tại tất cả trước mặt mà một cái đầu triển khai miệng ba xuất hiện một viên màu đen hình cầu rõ ràng là vi thú ngọc dù cho chỉ là c ử u vĩ phân nửa dương độn t r ả cờ dạ thi triển ra vi thú ngọc đều có thể ngăn cản mấy cái vi thú thi triển ra vi thú ngọc như vậy một kích đánh vào cổ nổ hạ thượng hội mang đến nhiều lực sát thương đáng sợ không cần nhiều lời đầu hàng chúng ta đầu hàng càng ngày càng nhiều thôn dân lao tới kêu to lên lựa chọn của các ngươi đúng các ngươi hổ cả xạ dù t ố bị còn có cổ nổ hạ tinh anh đã quăng đi các ngươi thần phục chúng ta trở thành chúng ta xa ẩn một phần tử là của các ngươi duy nhất sinh lộ cũng sẽ là n g ư ờ i lớn nhất có phúc dịch t h ầ n nói rằng nói chuyện đồng thời hắn đem vĩ thú ngọc hướng về phía xa xa rừng rậm phóng đi ra ngoài không có khắc bại khống chế vĩ thú ngọc phạm v ì công kích mỹ tình huống bên dưới phương viên mấy cây số nơi đều bị san thành bình địa chứng kiến kinh khủng như vậy vĩ thú ngọc còn sót lại hạ nhẫn c ù n g cổ nổ hạ thôn dân từng cái lạnh run bọn họ đều vô cùng may mắn chính mình đầu hàng cầu thả cầu vô tốt